các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngày là phù bản thân điều đó rất không hợp cách thức của tu hành. Tôi đọc được ý nghĩ quanh cả vậy. Chỉ những người hiểu biết mới nghĩ được như vậy, kẻ tầm thường lại dễ dàng được nhận biết sự nhầm lẫn các giá trị và đôi khi sự nhầm của họ cũng cô loại nhân sinh. Anh thấy đấy, rất nhiều người giàu có thấy sự hào nhoáng bề thế Của gạch đá này Mà đổ xôi đến đây Và vì vậy tôi thu hút được nhiều nguồn tài chính Cho quý thứ hai Như vậy há chẳng phải tốt hơn Là để họ sử dụng đồng tiền Rỗi rãi và việc không đáng Anh em nhà Vũ Hồng Quang Có luật pháp là thứ trò chơi mạo hiểm Chỉ cần thận trọng Và quen trò Là sẽ về tới đích Mấy phước sao chí ít họ cũng nẻ mặt tôi Đôi chút vì sự mê tín mục quang Ít nhiều, tôi cũng lợi dụng điều này để ghiền những tham sân sĩ điên quần trong họ. Nhiều lần tôi đã nhăng ông ta rằng, Phạm việc gì lợi mình, hại người thì đừng có làm. Việc gì hại mình lại hại cả người, thì cả không nên làm. Những gì ông ta đang làm, tưởng rằng lợi mình hại người, nhưng thực ra là hại cả mình bất người, vì như nào quả nấy. Rồi sẽ đến ngày ông ta sớm bị trừng phạt. Nói đoạn Đại sư Thích Quảng An, dơ tay ra hiệu cho một vị tăng trẻ vừa rào qua sân, yêu cầu dẫn thiếu tá Phan Năng Bách đến nơi mà anh ta cần. Anh rào sau nhà sư mực ao tiếng. Người này bước đi thoan thoát, bóng cả xa tối thẩm dưới ánh tà. Bách đi dọc theo những bánh xe Pháp Luân bằng đá. Vừa đi và nhậm tính xem, anh em nhà Vũ Hồng Quang đã đầu tư bao nhiêu tiền của cho cô trình tôn giáo này. Và liệu Đức Phật còn che chở cho họ được tới chừng nào? Họ băng qua sân, đến khu ở riêng của khách. bóng chiều ngà tà chuyển sang tím đen, dưới bốc trời chỉ còn lại giặt màu hồng lợp. Chim trời bắt đầu tìm tổ, bay thành từng vẹt thẫm trao chát, và gió núi lạnh buốt hùa lên, qua trảng rừng thưa thớt, nơi được tận dụng để làm khung cảnh thiên nhiên, cho những cơ ngươi dành riêng các vị khách đặc biệt. Thủy sư trẻ khuôn mặt, tẻ nhạt và vô cảm như đá núi quay lại. Giả hiệu đã hiểu đến nơi. Họ dừng lại ở căn nhà sát bìa rừng. Nhà sư cha chìa khóa và bật điện. Bách không để phí thời gian. Đưa mắt quan sát toàn bộ căn nhà trong lúc bước qua các phòng. Tầng trệt không có gì đáng chú ý. Ngoài phòng khách xa xỉ với lớp thiết bị đắt tiền và một nhà vệ sinh sạch sẽ. Tầng 2 là buồn ngủ. Cũng không có gì khác thường, ngoài trừ chiếc rèm cửa màu trắng, bay phần phật một cách kỳ quạt. Bách tiến lại gần và lập tức nhận ra rằng, cửa kính đã bị vỡ nham nhở ở giữa. Như có thể, có người ném một viên đá nặng, vô cùng chính xác vào quân kính. Gió rừng từ đó lùa qua, khiến rèm cửa mới phất phơ lên như vậy được. Từ buông cửa, bách ngó xuống dưới thì chỉ thấy lơ thơ cỏ. Và lúc xuống bụi cây thấp Tuyệt nhiên Xung quanh không một viên đá nào đủ lớn để có khả dĩ Làm vội kính cửa sổ Đi nhất chỉ có hòn sỏi mà thôi Cuối cùng anh tìm thấy hòn đá thủ phạm Nằm lan lóc một góc nhà Nó xủ xì to bằng quả bưởi nhỏ Bách thận trọng lượm nó cho vào túi nguy lông Đựng tan vật Rồi gian kín lạ Anh bước xuống cầu thang Và bắt đầu đi quanh ngôi nhà rồi tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Chỉ có một lối mòn được phát quang chạy dọc theo vách núi, và từ đó một nghẽ rẽ ra đường như bắt đầu rậm rạp hơn. Nơi này trở nên tăm tối và mục ải. Gưới mặt trời nhạt nhạt còn sót lại trên bầu trời, không thể lọt qua những tán lá ken dày chẳng chỉ. Bách bắt đầu phải sử dụng những đèn pin, trở nên dẫm lên thảm thực vật ẩm ướt bao phủ những loại côn trùng ưa bóng tố. Đồng hồ đã chỉ 6 rưỡi Cuộc nói chuyện với vị đại sư lâu hơn dự định Cuối thu bóng tối xuống nhanh hơn lúc thường Và Bách đi bộ được chừng 2 phút Với tốc độ này Anh án chừng mình đã đi được một cây số Vừa đi Bách vừa căng mắt quan sát Ánh đèn pin Giả quét trên các đám rác lá sẫm màu Trần Bách nhận gian cục gì đó Hình vuông màu nâu có vân gỗ Anh cẩn thận rút găng tay từ trong túi sách, xoa vào cuộn nhật báo vào bao nhiêu lâu khác. đoạn rảo bước. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net